Với 7.000 dân Thị trấn Montelebre Nằm sâu dưới thung lũng dọc núi Camaranta Đồng thời Cũng chìm sâu trong cảnh đói nghèo Vào ngày 2 tháng 9 năm 1943 Dân Montelebre Đang sửa soạn lễ festa Lễ hội thánh một mạng địa phương Đây là sự kiện lớn nhất Trong năm của mọi thành phố Còn hơn cả lễ phục sinh Giáng sinh hay Tết Hơn cả những ngày kỷ niệm kết thúc đại chiến Hay mừng sinh nhật anh hùng dân tộc Lễ festa là một trong số ít tập tục Mà chính quyền phát xít Thời Mussolini không dám cấm cản. Để tổ chức lễ festa Mỗi năm Thị trấn lập ra ban tổ chức Gồm 3 người Toàn bậc hạ kính Ba người này Chọn ra các đại diện Để đi thu tiền Và vật phẩm quyên góp Mọi gia đình Đều đóng góp tùy khả năng Ngoài ra Các tay đại diện Cũng phải đi khắp nơi xin sỏ Khi ngày trọng đại gần tới, ba người trong ban tổ chức bắt đầu xài tới nguồn quỹ đặc biệt đã tích góp cả năm trời. Họ mướn ban nhạc, mướn luôn một thằng hề. Họ đặt ra những món tiền thường hậu hỷ cho các cuộc đua ngựa tổ chức trong ba ngày hội. Họ mướn cả những người chuyên trang hoàng nhà thờ và phố xá. Thế là cái thị trấn Montelibre nghèo rớt mồng tơi, bỗng lộng lẫy như thành quách thời trung cổ. Một gánh múa rối cũng được mướn về diễn. Dân bán hàng rong Dưỡng sạp bán đồ ăn uống cùng khắp Nhiều gia đình Montelibre Mượn lễ festa Để khoe mấy đứa con gái Tới tuổi cập kê Nào mua sắm áo sống Nào cắt cử người làm bảo mẫu Đi kèm ái nữ Một đoàn gái điếm từ Palermo Đổ về dương lệ bà to đùng Ngoài dừa thị trấn Hai bên vết liệu Sơn sồng xanh lá cây Trắng, đỏ Như màu quốc kỳ Gắn đầy giấy môn bài Và chứng nhận y tế một thầy tu danh tiếng, nhiều năm trước trên tay chân bóng hiện ra dấu chú đóng đình, được mướn về giảng châu lễ chính. Sau cùng tới ngày thứ ba, kiệu thánh được rước qua các đường phố, dân chúng lũ lượt theo sau rất cả đàn gia súc, lửa, la, heo, ngựa. Trên kiệu rước là hình nộm vị thánh, phủ đầy tiền, hoa, keo đủ màu và những chai rượu tổ bố bọc trong giỏ mây. Đời họ huy hoàng được mấy ngày này, cả năm chết đói cũng được. Rồi cái quảng trường mà họ tôn vinh, thánh bổn mạng, cũng chính là nơi họ bán mồ hôi, cho bọn phú hào địa chủ đổi lấy tiền công rẻ mạt, 100 ly rê một ngày. Vào ngày hội festa đầu tiên, Turi Giuliano được chọn tham gia lễ khai mạc. Nó phải chuẩn bị cho con lừa to khỏe nhất thị trấn, nhảy cái với con la thần Montelebre. Giống là cái hiếm khi nào đậu thai. Chúng là loại thú vô sinh, lai giữa lừa đực với ngựa cái. Nhưng ở Montelebri lại có con la như thế. Hai năm trước đã đẻ ra một con lửa. Chủ nó đồng ý cho mượn con la này, coi như phần đóng góp của gia đình cho lễ hội. Và nếu phép màu lại xuất hiện, thì năm tới lại cho mượn con la con. Cái nghi lễ đặc biệt này nghe như trò cợt nhào. Nhưng không hẳn vậy đâu Nông dân Sicily Và những con la có lửa này Có nhiều điểm giống nhau Chúng làm việc cật lực Và tính tình ly lợm Khác gì đám nông dân này Cũng như họ Chúng có thể cày miệt mài hàng giờ không ngừng nghỉ Khỏi phải nâng niu như lũ ngựa quý tộc Ngoài ra Chúng rất vững trần Và có thể tìm đường đi men theo những bờ núi Mà không ngã gãy cẳng Khác hẳn lũ ngựa được hung hăng và ngựa cái nóng máu hay dở trứng. Chưa hết, nông dân cũng như là với lửa có thể sống mạnh khỏe bằng những thứ đồ ăn mà người hay thú khác gặm vô thì chỉ có chết. Nhưng giống nhau lớn nhất là điểm này. Nông dân, la, lửa đều phải được đối xử tình cảm và được kính trọng. Nếu không thì cả người lẫn thú đều đâm ra hung ác và ngang ngạnh. Nhiều lễ hội công giáo phát sinh từ các nghi thức tà đạo, cầu thần linh ban phép màu đã có từ thời xa xưa. Cái ngày định mạnh, 2 tháng 9 năm 1943 ấy, trong lễ hội festa ở Monte Montelebre, phép lạ đã xuất hiện, làm thay đổi cả số phận 7.000 dân chúng. Mới 20 tuổi, Turi Giuliano được coi là đứa mạnh nhất, gan nhất và đàng hoàng nhất trong đám trai làng. ai cũng phải nể. nó là người trọng danh dự nói cách khác một kẻ đối xử công bằng đâu ra đó với mọi người nhưng đứa nào dám dẫn mặt thì đừng hòng yên thân mùa thu hoạch trước nó đã gây xôn xao khi không chịu làm mướn với mức tình công xỉ nhục mà bọn cai thầu dụng đất trong vùng ấn định lúc đó nó hô hào mọi người đừng làm thay kệ mua màng hư thối lão nam tước chủ đất đã báo cho carabineri tống giảm nó Những người kia quay lại làm việc. Giuliano không tỏ thái độ ác cảm gì với họ. Ngay với bọn Carabineri cũng không. Nhờ cha đỡ đầu là Hector Adonis can thiệp, nó được ra tù nhưng cũng không thù hận ai. Nó làm đúng theo lý của mình và với nó vậy là đủ. Một lần khác, nó đã cả một vụ đấu giáo giữa thằng ta với một đứa khác. Tại không vũ khí, Nó lấy thân mình chen vào giữa hai thằng đang hăng máu kia Và cứ thùng thằng nói chuyện phải quấy Mà khiến hai thằng phải ngồi Lạ là Nếu người khác làm vậy Thì bị khinh là đồ nhát gan Làm bộ nhân đức Nhưng thằng Giuliano mà làm Thì cấm ai dám nói Hôm đó Savantore Giuliano, gia đình và bạn bè Gọi nó là Turi Đang nhìn ngẫm nỗi nhục Của một thằng trai kiêu hãnh Chuyện vặt thôi Thị trấn Montelebre, chẳng có rạp cine, hội trường gì cả. Chỉ có một quán cà phê nho nhỏ có bản pizza. Đêm trước, Turiculiano, thằng em họ Gastapeviciota, biệt danh là Aspanu, và mấy thằng bạn nữa đang chơi pizza. Mấy người lớn tuổi hơn trong thị trấn, vừa uống rượu, vừa xem tụi nó chơi. Một tên trong đám này là Guido Quintana đã ngà ngà say. Hắn cũng có chút danh. từng ngồi tù thời Mussolini vì bị tình nghi là thành phần mafia. Nhờ lính Mỹ tới chiếm đảo Sicily, mà hắn được coi là nạn nhân của chủ nghĩa phát xít và cho ra tù. Ngay đồn sắp tới, hắn sẽ được bầu làm thị trưởng Montelebre. Như mọi người ở đây, Turi Turiguliano thư biết quyền uy huyền thoại của mafia. Chỉ sau vài tháng sổ lòng, cái đầu rắn này đã luôn lỏi khắp đảo Sicily. Chính quyền dân chủ mới thần lập, khác gì thứ dưỡng chất nuôi nó sống mạnh khỏe. Trong thị trấn này, người ta xì xào là nhiều chủ tiệm đang đóng thuế thần cho mấy người đáng nể nào đó. Thằng Thuri đâu có lạ gì chuyện xưa. Bao nông dân đã bị thịt vì đòi bọn phú hào địa chủ trả tiền công. Bàn tay mafia đã bóp nghẹt đảo này trước khi bị Mussolini chặt cụt. Bất gần luật pháp, Chính quyền phát xít như một con rắn cực độc, nhai nành, cắn đứt đầu con rắn ít độc hơn. Giờ thì khác, cho nên Tori người ra ngay sắp có chuyện kinh khủng. Quintana gương mặt khinh khỉnh nhìn Giuliano với đám bạn nó. Có lẽ sự cao hứng của bọn thần niên làm hắn ngứa gan. Dẫu sao, hắn cũng có thớ chưa bỏ. Đôi sắp sửa dễ sang bước ngoặt trọng đại. Đã bị chính quyền Mussolini Tống ra hoang đảo lưu đày. Hắn bây giờ quay về quê cũ Mục tiêu của hắn trong vài tháng tới Là buộc đám thị dân này Phải biết lễ đổ Cũng có thể hắn gây mắt Vì vẻ bô trai của Guiliano Bởi Guiliano Quintana Xấu thảm hại Bộ dặn hắn đáng sợ Không phải vì một đặc điểm nào Mà vì cả đời quen thói ra mặt hung hăng với thiên hạ Hoặc đó chỉ là ác cảm tự nhiên Của một kẻ bất lương bẩm sinh Trước mặt một người hùng bẩm sinh Dù sao đúng lúc đó Giuliano Đi ngang để vòng qua bên kia bản pizza Thì hắn bất thình lình Đứng lên xô mạnh Quen kính trọng người lớn Turi thân thân xin lỗi nhẹ nhàng Guido Quintana Đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới Khinh thường ra mặt Hắn nạt nổ Sao tụi mày không về nhà ngủ Mai còn kiếm ăn Mấy thằng bạn tao chờ chơi pizza Cả tiếng đồng hồ rồi hắn giơ tay giật cây cơ trong tay Giuliano, vừa cười nhào vừa xua đuổi nó tránh khỏi bàn bi ai cũng quay lại nhìn cho ăn hiếp này cũng chẳng có gì lớn nếu quintana tuổi tác ngang hàng hay nói năng sắc lão hơn thì Giuliano phải chơi tới cùng cho đám mặt đàn ông thằng asparno luôn dắt dao trong người và nó rất thủ thế đám bạn quintana Muốn xía vô, là nó ngáng đường liền. Với biết sữa ta, thì ra trẻ gì cũng đổ bỏ. Và nó chờ thằng bạn kiếm bà con của nó ra tay dứt điểm luôn. Nhưng ngay lúc đó, Giuliano lại thấy khó chịu khác thường. Tên già đầu kia mặt may hầm hầm, sẵn sàng bất chấp mọi hậu quả. Đám đi cùng hắn ngồi đằng sau, cũng toàn bọn già đầu. Đang cười cợt thích thú, coi bộ biết chắc kết cục ra sao rồi. Một tiếng trong bọn, mặc bộ đồ đi săn, có đeo khẩu súng trường. Giuliano chỉ có tay không. Trong một thoáng y trề, nó cảm thấy sợ. Không phải sợ đau đớn, hay sợ ăn đòn, hay sợ gã kia mạnh hơn. Nó sợ bọn kia đã kiểm soát tình hình, đã biết rõ phải làm gì, còn nó thì không. Nó sợ bị chúng bắn gục trong ngõ tối Montelipre trên đường về. Sợ qua hôm sau, nó chỉ còn là cái xác không hồn. Chính cái bản năng chiến thuật của một du kích trời sinh khi nó quyết định rút. Thế là Tori nắm cánh tay thằng bạn nó kéo ra khỏi quán cà phê. Pizziota đi theo không vùng vẳng, nhưng lấy làm lạ sao thằng Tori chịu thua dễ quá. Nó đâu biết được nỗi sợ kia. Nó biết Tori là đứa lành tính, và tưởng đâu Tori không muốn cho thằng già đó đổ máu vì một chuyện vặt. Lúc đi lên đường Viapela về nhà, hai đứa còn nghe tiếng bì già lách cách sau lưng. Turi Giuliano chăn trọc cả đêm. Có thực là nó, sợ cây gã mặt mày hung dữ, bộ dạng ác ôn kia không? Nó có run cầm cập như con gái không? Cả lũ bọn chúng có cười nhạo nó không? Thằng bản thân, thằng anh em bà con Aspanu giờ nghĩ gì về nó? Nó là thằng hèn. Nó. Turiguliano, thằng cầm đầu đám trai Montelebre, thằng đáng nể nhất, thằng được coi là mạnh nhất, gàn nhất. Vậy mà mới bị một gã đàn ông thứ thiệt hù có một câu, là đã rụt vòi liền. Nó nghĩ bổ. Nhưng việc gì phải gây thù oán, thí mạng, vì một ván bi già vặt vãnh, vì một thằng già mất giải, cáu kỉnh chơ? Đâu có giống chuyện đúng độ với mấy thằng ngang lứa. Nó biết, dính vô đám giả kia là có chuyện lớn. Nó biết đám đó là phe của hào huynh đệ Thế mây ngán. Giuliano ngủ chập chờn dưới thức dậy Tâm trạng ủ rũ rất đáng ngại Ở một thằng trai trẻ Nó thấy mình lỗ bịt Nhưng mọi thằng trai trắng Nó lúc nào chẳng muốn làm anh hùng Nếu sống Ở những vùng khác của nước Ý Nó đã đi lính từ lâu rồi Nhưng là dân Sicily chính cống Thì nó đâu có tình nguyện vô lính được Và cha đỡ độc của nó Hector Adonis đã thu xếp sao cho để nó khỏi bị động viên. Coi Sicily thuộc nước Ý vậy chứ? Có có dân Sicily nào nghĩ tới mình là người Ý? Nói trắng ra thì ngay chính phủ Ý cũng không mặn mà gì chuyện bắt dân Sicily đi lính. Nhất là trong năm cuối cùng của cuộc chiến. Dân Sicily có quá nhiều bà con ở bên Mỹ. Dân Sicily là bọn tội phạm và bọn phản bội từ trong máu. Dân Sicily ngu quá, nên đâu có giải chúng đánh nhau kiêu hiện đại được. Và chúng đi tới đâu là rắc rối tới đó. Khi ra đường, trời đẹp làm Turi Turigliano bớt rầu rĩ. Nắng vàng chiếu huy hoàng, mùi hương chanh và ô liu ngập trời. Nó yêu thị trấn Montelebre, yêu những con đường quanh co, những ngôi nhà đá có ban công rực rỡ sắc hoa. Thứ hòa không cần chăm chút mà cứ mọc lên ở Sicily. Nó yêu những mái nhà gạch đỏ, chạy dài tới cuối thị trấn, nấu mình dưới một thung lũng sâu, tắm trong những giọt nắng vàng. Phố xá, răng rực trời, toàn hình các thánh bằng giấy bồi đủ màu. Nhà cửa trang hoàng, những bó hoa to tướng, cắm trên giàn tre. Những thứ màu mẹ tỉ mỉ này, che đậy cái ruột nghèo đói của một thị trấn Sicily chính hiểu. nằm treo leo trên cao những rụt rè ẩn mình trong các khe núi những ngôi nhà kết hoa kìa, đa phần nhồi nhét cả đàn ông đàn bà con nít và súc vật vào ba hay bốn cái chuồng bé tí nhiều nhà còn không có cầu tiêu cả mấy ngàn bông hoa lẫn gió núi mát mẻ cũng không át được mùi khai thối bốc lên từ trong nắng trời đẹp thì dân chúng đâu có sống ở trong nhà đám đàn bà ngồi trên mấy cái ghế gỗ ngoài hiên lát đá lo sửa soạn bữa ăn bữa ăn cũng bay rất ngoài cửa lũ con nít chạy đầy đường hết đuổi gà vịt lại rượt đám dê non đám trẻ lớn hơn thì đang sọt tre ở đầu đường via bella trước chỗ dẫn ra quảng trường có một đài phun nước to tướng hình mặt quỷ do người hy lạp xây lên từ hai ngàn năm trước nước tuôn ra từ cái mồm quỷ bằng đá nhè nành Ven dặn núi bao quanh, nhiều mảnh vườn nằm tranh vanh, thân bậc trên sườn núi. Trên đồng bằng phía dưới hiện ra các thị trấn Pactinico và Castellemare. Cuối chân trời là thị trấn Corleone, xây toàn đá đèn lù lù hăm dọa. Từ cuối đường Viapela, ở ngã rẽ xuống đồng bằng Castellemare, Turi thấy Aspanu Pisiota, dắt con lừa nhỏ đi tới. Nó đâm lò, không biết thằng Aspanu cư xử thế nào sau chuyện nó chịu nhục tối qua. Thằng này, miệng lưỡi độc địa có tiếng. Biết nó có sỏ xin chấm chọc gì không? Giuliano lại bừng bừng cơn tức tối bế tắc hôm qua. Và nó thể không đời nào lâm vào thế kẹt như vậy nữa. Ra sao thì ra, cả đám chúng nó rồi sẽ biết Giuliano này đách phải đồ hẹn. Trong đầu, nó hình dung rõ một một cả cái cảnh tượng đó. Đám bạn Quintana chờ đợi sau lưng hắn, một thằng có khẩu súng săn Chúng là bọn hào huyến đề và sẽ trả thù cho nhau. Nó cóc ngắn, nó chỉ sợ thua. Nhưng thua là cái chắc vì bọn kia tuy không mạnh lắm, nhưng tàn bạo thì có thừa. Aspanubishiota ngoắc cái mồm độc địa ra cười và nói Turi, con lừa nhỏ này không đủ sức chơi đâu, tụi mình phải chơi phụ thôi. Guileno không buồn trả lời. Nó yên tâm là thằng bạn đã quên chuyện tối qua. Aspano là đứa luôn soi mói cái độc lỗi lòng của người khác. Vậy mà lúc nào cũng yêu mến, nề trọng Guileno hết lòng. Nó cảm động hoài vì điều này. Hai đứa cùng đi về phía quảng trường, con lửa theo sau. Lúc con nít lăng xăng bù quanh như đám rùa nhặng. Biết chuyện gì sẽ tới với con lửa. Đám trẻ này cứ nhao nhao loạn cả lên. với chúng đây là trò giải trí hay hò một màn hấp dẫn trong ngày hè tẻ nhạt cái bệ nhỏ cao chừng hơn một thước đã đặt sẵn ngoài quảng trường bệ làm bằng những khối đá tảng đục ra từ những rặng núi chung quanh turi guileno với asbanu pisgiota để con lửa lên bờ dốc bằng đất của cái bệ đá hai đứa lấy dây thừng buộc lửa và một cọc sắt ngắn con lửa ngồi xuống trên hai mắt và mõm lửa có một mảng da trắng khiến mặt nó trông rất hề lũ trẻ con vây quanh bệ đá cười gẹo ầm ĩ tụi bay đứa nào là con lừa một thằng nhóc là to và cả đám cười rần rần turi guileno đâu có biết hôm nay là ngày cuối cùng làm trai làng vô danh trong đời nó đứng trên bệ nó nhìn cảnh tượng này mà lâng lâng mãn nguyện như một kẻ đã được đặt đúng nơi mong muốn Ở cái số xỉ này, nó đã sinh ra và sẽ sống hết đời. Thiên hạ làm gì hại nó được? Cả chuyện nhục tối qua cũng tàn biến. Nó thông thuộc những ngọn núi đá vôi lù lù chung quanh, như một đứa nhỏ thanh thảo đóng cát đồ chơi. Đá mọc trên giọng núi này dễ dàng như cỏ dài. Đá mọc thành bao hang động, và nơi ẩn nấp có thể chứa cả quân đoàn. Turi Gugliano dân từng căn nhà, từng đóng trại, từng lao công, Dân mọi thành quất đổ nát, con sót từ thời người nóc măng và người hồi chiếm ngủ. rảnh hết những đền này khi lạp, giờ chỉ còn chờ những cái cột chạm khắc tinh vi. Từ ngạc khác, dẫn vô quảng trường, một nông dân rất con la thần xuất hiện. Người này đã giao cho hai đứa nó làm công việc sáng nay. Đó là Pepera, dân Monte lebre nào cũng nể vì ông đã trả thù chót lọt một tay hàng xóm. Hai bên hiềm khích vì miếng đất tiếp giáp có vườn ô liu. Chuyện tranh chấp kéo dài cả 10 năm. Đúng là còn lâu hơn mọi cuộc chiến Mussolini đã gieo rắc ở Ý. dù một đêm, sau khi quân đội đồng minh giải phóng Sicily và lập ra chính quyền dân chủ, người ta thấy lão hàng xóm kia chết ngắt. Thân gần như đứt đôi vì một phát lupara, Loại súng sắn cưa nòng rất quen thuộc ở Sicily. trong mấy vụ trừ khử kiểu này. nghi ngờ lập tức dồn vào Pepera, nhưng trước đó, ông đã tự nạp mình cho cấm, vì xích mít với bọn caribineri Cái đêm xảy ra án mạng, thì ông đã ngủ thẳng cẳng trong buồng giam, doanh trại Pelampo. Nghe đồn, đây là dấu hiệu hồi sinh đầu tiên của đám mafia cũ. Người ta kháo nhau là Pepera, thông gia với Guido Quintana, đã mướn bọn hảo huyến đệ, ra tay giải quyết thủ riêng. Lúc Papera rất con la tới trước bệ đá, lũ con nít bu đẩy chung quanh, khiến Papera phải nạt nộ sơ sơ và vung roi ra xua chúng đi. Bọn nhãi né tránh dễ dàng, trong khi Papera vừa cười vừa hô roi quất gió trên đầu chúng. Người thấy mùi la cái ở bên dưới, con lừa mặt trắng đứng dậy, kéo căng sợi thừng đang buộc ở bệ đá. Turi và Aspanu phu đỡ con lửa lên, giữ tiếng con nít xeo hò. Còn Papera thì đang xây gì con la, cho nó chỉ mong sát gì bệ đá. Đúng lúc đó, lão thở hớt tóc, Priscilla, từ trong tiệm đi ra tham gia trò vui. Đằng sau lão là tay cấm chỉ huy Delon Masca Cielo, tức là thượng sĩ. Bộ tình ra vẻ ta đây quan trọng. Tay xóa bộ mặt đỏ láng o. Ở Monte Montelebre, chỉ có mình khứa này, ngày nào cũng ra tiền cạo dâu. Đứng trên bệ đá, mà Guglielmo, còn người thấy mùi dầu thơm nồng nặc mà lão Frisella đã dưới lên độc xếp lớn. Xếp Roccofino, đào có mắt nhà nghề một vòng, quanh đám đồng tụ về quảng trường. Là Marecielo, chỉ huy tiểu đội 12 cảnh sát quốc gia biệt phái. Xếp lo chuyện an ninh trật tử. Lễ Festa, bao giờ cũng là thời điểm phức tạp maurice đã lệnh cho bốn thằng lính tuần tra khu vực quảng trường nhưng tụi nó chưa tới sếp cũng để ý papera người cho thị trấn mượn con la thần sếp biết chắc papera đã cho người làm thịt thằng cha hàng xóm lũ Sicily man rợ này rất giỏi lợi dụng các quyền tự do thiêng liêng của chúng chẳng đứa nào thương tiếc mussolini bà trần Xếp thanh tra thấy chán ngán So với bọn hào huyến đệ Thì tên độc tài Mussolini Còn hiền lành như thánh Lão thờ cạo Frisella Là thằng hề của Montelepre. Những tay vô công rửa nghề Cứ tụ tập ở tiệm hớt tóc Nghe lão kể tiếu lầm Và pháo tin đồn Lão thuộc loài thợ Tự làm đẹp cho mình Thì giỏi hơn làm cho khách Bộ ria, Lão tỉ sắc lẻm tóc bôi giàu bóng mướt trải chuốt đâu ra đó nhưng lão có bản mặt như con rối hề mũi tròn môm rộng hoác và quay hàm bệu thịt dính liền cần cổ lão đang hò hét tù mày đem con đó vô tiệm đi tao sức dầu thơm cho con lừa của mày sẽ tưởng là nó đang quất bà hoàng tù thấy kể lão fritilla đã hớt tóc cho nó khi nó còn bé xíu Và hớt xấu tới nỗi Mẹ nó về sau Phải tự lo luôn chuyện này Nhưng bố nó Vẫn tới chỗ Frisella Nghe chuyện tầm phào Trong thị trấn Và kể chuyện Thời ông còn ở bên Mỹ Cho cả đám háo hốc mồm ra nghe Turi Giuliano Không ưa lão thực cạo này Vì Frisella Vốn là tài phát xích có cỡ Và ai cũng nói Lão là người thân tính Của hào Huynh đệ. Xếp thanh tra Môi thuốc lá rồi khanh kháng đi lên đường via Pela, không buồn ngó Giuliano. đó là sai lầm mà vài tuần nữa hắn sẽ phải ân hận con lừa lúc này tính nhảy khỏi bệ đá Giuliano tháo trùng dây buộc để thằng pisuota dắt lừa ra sát rìa và cho nó đứng ngay phía trên chỗ con lá thần đang đứng đích còn là cái ngập nghé trên thành bệ đá Giuliano thả chung dây thêm tí nữa Con cái khịt mũi to một tiếng, trọng đít ra sau, đúng lúc con được phóng xuống. Con lửa, choang hai càng trước, quắp cứng, thân sau con là cái, dãy đần đật mấy phát rồi đở ra. Bốn càng chân không chạm đất, bản mặt có đốm da trắng, trong đêm mê rất hề. Papera và Abysiota cười hô hố, trong lúc Gugliano, kéo dây thật mạnh, lôi con lửa, về lại chỗ cổng sắt. Đám đông hò xeo chúc tục đủ thứ. Bọn trẻ con bắt đầu tàn ra các ngã đường, tìm trò vui khác. Bà Pera nói mà không nín được cười. Giả mà chúng ta, ai cũng được sống như lũ lừa nhỉ, thế mới đã đời. Thằng Pizziota đột luôn không nể năng gì. Signor Bà Pera, để tôi chết trẻ nứa với mấy giỏ ô liu lên lưng ông. Rồi cốt roi bắt ông leo núi 8 tiếng một ngày thử coi. đó mới là đời con lửa tay nông dân quắc mắt nhìn nó papera hiểu ngay cái ý sỏ lá thằng nhỏ đang chửi ông trả tiền công quá ít cho công việc này papera đâu ưa gì thằng bizuota và thực ra việc ông này giao cho guiliano ở monte Lepre này ai cũng mến tù ri, nhưng bizuota thì khác miệng lưỡi thằng này sắc như rào nhưng làm ăn thì lề mề thứ làm biếng chuyện nó yếu phổi đâu phải là cây cớ nó vẫn hút thuốc lá vẫn tán lũ gái hư ở palermo và ăn mặc như công tử lại để bộ mép đều đều kiểu pháp nữa chưa mày cứ hò lao tới chết rồi xuống địa ngục với lá phổi rách cho đáng đời papera nghĩ trong bụng ông sửa ra hai trăm li cho hai đứa nghe thằng guiliano lít sức cảm ơn Rồi ông dắt con là cái, lên đường trở về nông trại. Hai thằng trai làng tháo giày cho con lửa, rồi dắt nó về nhà Giuliano. Con lửa chưa xong bồn phận đâu. Nó còn công việc khác, chẳng hề đến mới đang chờ. Mẹ Giuliano đã chuẩn bị sớm bữa trưa, chờ hai thằng về. Hai con chị của Turi, Marianina và Giuseppina, đang phụ mẹ. Làm mi ống cho bữa tối Trên tấm gỗ vuông Có phủ dầu bóng Trứng với bột trộn Trung thành một đống có ngọn Sẽ được nhào thật quánh Sau đó mũi dao Sẽ vạch lên từng tảng bột nhồi Một chữ thập thánh giá làm phép Marianina và Giuseppina Đã cắt bột thành tương dài mỏng Quanh quanh một đọt lá dứa sợi Rồi rút lá ra Để được một ống bột nhồi Hồng ở giữa Khắp phòng Bày đây những cái bát tổ bố đứng ô liu với nhỏ. Bố Turi đang làm ngoài đồng. Hôm nay là một buổi. Đi buổi chiều, ông còn đi chơi hội festa. Mai là đám hỏi Marianina. Và nhà Juliano có tiệc. Turi luôn là con tưng của bà Maria Lombardo. Hai đứa chị còn nhớ hồi nhỏ thằng Turi luôn được mẹ tắm cho hàng ngày. Cái chậu thiết đựng nước được hầm nóng trên lò cẩn thận. bà mẹ luôn thọc cui trò vô trầu thử xem nước ấm vừa trưa con sà bông đặc biệt được mua tận từ palermo lúc đầu hai con chị còn gánh tỉ nhưng rồi lại mê mẩn cái cách bà mẹ dịu dàng tắm cho thằng em trần chuồng bé bỏng hồi nhỏ turi chẳng hề khóc lúc nào cũng cười khúc khít khi mẹ nựng nịu khen tướng tá thằng nhỏ ngon lành nó là đứa nhỏ nhất nhưng lớn lên lại mạnh mẽ nhất Đối với hai con chị, thằng này hơi khác người. Nó thích đọc sách với nói chuyện chính trị. Và tất nhiên, ai cũng bảo nó, được cao lớn dễ nể như vậy, là nhờ mẹ mang bầu nó ở bên Mỹ. Nhưng hai con chị cũng thương thằng em, vì tính nó hiền lành không ít kỷ Sáng nay, bà mẹ với hai con chị đều lo lắng cho Turi. Họ vừa căn nhăn trừ mến, vừa nhìn nó nhai bánh mì với format sữa dê, ăn hết đĩa ô liu. uống thứ nước dễ đắng thay cho cà phê. Ăn trưa xong, nó với thằng Aspanu rất lừa đi tới tận Coglion và lén đưa về một khoảnh format cách cùng với một ít sầm mỏng xúc xít. Nó phải bỏ một ngày hội festa lo chuyện này chỉ để chiêu ý mẹ và giúp cho tiệc đám hỏi của con chị ngày mai được linh đình. Một phần số hàng lậu đó sẽ được bán ra chợ đen kiếm ít tiền dân dụng trong nhà. mẹ nó với hai chị đều khoái nhìn thằng này đi cặp hai đứa chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu còn thân hơn cả anh em ruột dù trái ngược như mặt trời với mặt trăng thằng asparnubisciota ra ngầm, để bộ ria mỏng kiểu tai từ xinê mặt mày linh động lạ thường cặp mắt sáng rực mái tóc đèn nhánh thêm cái miệng hóm hỉnh nữa bảo sao đàn bà không thích nhưng cái lạ là bao nhiêu tính chất nổi bật đó đều lép vế trước nét đẹp trai trầm tĩnh kiểu hy lạp của tori guiliano thằng tori đồ con như mấy pho tượng hy lạp cổ dài khắp sicily từ tóc tới nước da rắm nắng toàn một màu nâu sáng nó lúc nào cũng im lìm nhưng cử động lại mau lẹ bất ngờ đáng chú ý nhất là cặp mắt nâu vàng mơ mỏng trong bình thường vậy đó nhưng khi nhìn thẳng vào ai thì hai mi nó hơi cụp xuống giống cặp mắt các tượng đá và cả gương mặt to xa vẻ bình lặng như mặt nạ trong lúc pizzuta chọc cười bà maria lambado turi guilleno lên gác với bụng riêng chuẩn bị cho chuyến đi corleone nhất định phải đem theo khẩu súng lục nó giấu trong buồng nhớ lại nỗi nhục tối qua nó quyết định đi chuyến này phải thủ sẵn đồ chơi nó bắn thảo vì bố nó thường cho nó đi săn cùng ông Lúc đi xuống, nó thấy bà mẹ đang ngồi một mình trong bếp chờ tạm biệt. Bà ủng choàng thằng con và nhận ra khẩu súng ngang thắt lưng nó. Bà hoảng hồn. Cẩn thận đó, Turi, đừng có đối co với tụi Carabineri. Tụi nó mà chặn lại, thì cái gì con cũng phải vứt bỏ hết. Juliano trấn an mẹ. Tụi nó lấy hàng cũng được, nhưng đừng hòng đánh đập con hay bắt con vô tù. Bà hiểu điều đó Bà tự hào về thằng con Bằng niềm kiêu hãnh Sicily mạnh liệt của bà Ngày xưa Chính cái lòng kiêu hãnh đó Cái hận đói nghèo đó Đã khiến bà xứ trồng qua Mỹ Làm lại cuộc đời Bà là người đầy mơ ước Bà tin vào lẽ công bằng Và vị trí chính đáng của mình trên đời Bà chất mót được một giá sản ở bên Mỹ Và cũng chính cái lòng kiêu hãnh đó Khiến bà quyết phải quay về Sicily Sống như bà Hoàng Thế rồi tiêu tàn hết Chiến tranh làm đồng ly mất giá và bà lại nghèo xác sờ như cũ bà cam chịu phận mình nhưng vẫn nuôi hy vọng cho con cái bà mừng khi thằng Turi cũng đầy kiêu hãnh không khác gì mẹ nhưng bà lại lo cái ngày thằng con phải va chạm với thực tế phũ phàng của đất Sicily bà đưa mắt nhìn tướng thằng con bước ra đường Via Bella Turi bước êm như mèo Nó vây tay với Aspanu ta. Thằng nhỏ ngược nở vai ngang, bắp tay, bắp chân cuồn cuộn. Đứng cạnh nó, thì thằng Aspanu ốm nhóm như cọng lá. Aspanu cũng gan lắm, nhưng nó có cái tính xảo quyệt và tàn nhẫn mà thằng con bà không có. Aspanu sẽ bảo vệ Turi trong cái thế giới lọc lửa mà tụi nó phải sống. Bà có cảm tình với nước da màu ô liu Hơi giống con gái của thằng Aspanu Nhưng bà vẫn tin thằng con mình đẹp trai hơn Bà nhìn hai đứa Đi ngược đường Viapila Tới Nga Rẽ Về hướng đồng bằng Castellamare Thằng Turiguleno con bà Thằng Gastrape Pizzuta Con của em gái bà Hai đứa mới 20 Mà coi bộ còn non hơn tuổi nữa Bà vừa thương Vừa lo cho cả hai thằng hai đứa với con lửa đã khuất dạng sau khúc đường dốc mà bà vẫn nhìn theo sau cùng chúng lại hiện ra cao tít bên trên monte Libre, rồi đi vào dãy núi bao bọc thị trấn bà maria lambado cứ nhìn mãi làm như không bao giờ gặp lại chúng nữa cho tới khi hai đứa mất hút trong màn sương muộn buổi sáng phủ quanh đỉnh núi chúng đang tàn biến vào một huyền thoại sắp khai sinh